Long Đồ Án Quyển 12 Chương 331 Ôn Tuyền Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com Do Jenny diễn đọc Diệp Tinh đưa ra một kẻ hiểm nghi Không biết tên, không thấy mặt Tuổi không lớn lắm, lại mặc một thân áo xanh, một người thần bí cảm giác rất tà ác, hắn chỉ thấy được bóng lưng người đó mẹ thôi. Triển chiêu nghe vậy không khỏi liên tưởng đến người mình nghi ngờ lúc trước, luôn cảm thấy hai người kia có quan hệ gì đó. Chính lúc mọi người khó nghĩ nhất, đột nhiên lại nghe dịch thiền nói, Đang nghĩa nhân đó, ta nhớ hắn cũng mặc y phục màu xanh Mọi người sững sờ nhìn hắn Bây giờ nghĩ lại một chút Ta nghi ngờ hắn ngoại trừ việc hành động rất khả nghi Còn là bởi vì bản thân hắn cũng khiến người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị Dịch hiên câu mày loại cảm giác này trước đây ta không biết là gì nhưng mà được các người nhắc nhở đúng vậy có thể nói là cảm thấy không giống người tốt lắm lúc này thanh ảnh từ bên ngoài đi vào triệu phổ để đám người thanh ảnh ở lại theo dõi đang thiện trà trang kia lúc này hắn đột nhiên chạy tới hẳn là có phát hiện gì đó vườn già thanh ảnh bậm báo với triệu phổ Mỗi ngày vào sáng sớm đàn thiện trà trang đều chuyển chút đồ ra bên ngoài Chúng ta phát hiện thứ được vận chuyển đó cũng không phải rau quẻ gì Ở cửa sau của trà trang đó thường chôn một ít các quả thối Vậy bọn họ vận chuyển cái gì? Triệu phổ hỏi Bao gì đó như gạo, nhưng mà chúng ta cảm thấy nhị hơn gạo nhiều Thanh ảnh trả lời Lúc vận chuyển có rớt một ít xuống đường Chúng ta đào cả đất chỗ đó về Tốt! Công tôn nhận lấy đồ thanh ảnh đưa tới nhìn Cái hộp kia đầy bùn đất Công tôn dùng một que gỗ thử một chút Sau đã gắp ra một thứ giống như hạt giống mang ra Đây là cái gì? Mọi người tò mò Công tôn nhíu mày. Hạt giống hoa Hạt giống Truyện chiêu hỏi Là loại hoa gì? Công tôm lắc đầu một cái Chưa biết, cần phải trồng thử một cái Nhưng mà hạt giống hoa cũng đã được phơi khô Xem ra còn chuyển đi xa Hoặc là cất dùng dần Thứ mà ta thấy họ chở đi hôm đó Cũng có thể là thứ này Dịch hiền nói: Nghe, liệu có phải buồn bán giống hoa không e? Cho dù buồn bán giống hoa cũng không cần thần bí lén lút như vậy. Bạch Ngọc Đường nói: Cũng đâu phải hoa vàng hoa bạc gì. Mọi người cũng cảm thấy vậy. Công tôn suy nghĩ một chút, nói: Ta và nghiên cứu hạt giống hoa này một chút. Sau đã tìm thời gian chúng ta đến gần chỗ sơn trang đó một chút Ta muốn kiểm tra lại xem Hay là để ngày mai đi Triển chiêu nói Ta cũng muốn đến ứng thiên phủ một chuyến Tìm hiểu xem đàng nghĩa nhân có liên quan đến vụ án này không Diệp tinh nói Ta cũng đi Tà đã nhìn thấy người kia có thể sẽ nhận ra. Tất cả mọi người gật đầu. Lúc này, Bao đại nhân quay lại nhìn Tự Thánh Tây hại một chút. Bổn lão đầu kia vẫn còn ủ rũ cúi đầu. Bao đại nhân suy nghĩ một chút, hỏi mọi người. Lúc này tốt nhất là đừng để cho đối phương biết Tà đã đoán được mưu kế của chúng hữu nhất có thể khiến đối vườn thiếu cảnh giác Thứ hai cũng tránh cho sinh sự đa đoan Tất cả mọi người đều cho là phải Nhưng mà điều này còn phải có tử thánh phối hợp mới được Bào đại nhân định đứng lên Muốn để nội lị với tử thánh một chút Thiên tôn lại kéo hắn ngồi xuống Ý bảo không cần hắn phải phiền toái như vậy Thiên Tôn cử thể đưa tay ra, ngoắc ngoắc tự thánh. Tự thánh cấm ngữ, nhưng mà vẫn đi tới. Thiên Tôn nói: biết ca người hẹm hại các ngươi không?" Tự thánh nhìn nhau một cái, gật đầu. Vì vậy kế sách hiện nay chính là tường kế tụ kế, xem ra đối phương cao tay hơn các ngươi nhiều. Nếu lúc này thề các ngươi trở về Hoặc là nói rõ ràng vụ án Có thể đối phương sẽ nghĩ cách dồn các ngươi vào chỗ chết tự thạnh gật đầu một cái Tỏ ý hiểu được Mọi người nghe xong cũng buồn bực Lúc làm chuyện đứng đắn Thiền tôn cũng rất biết suy luận A Vì vậy theo bản năng mà nhìn bạch ngọc đường Phạt Ngọc Đường cũng không cách nào giải thích được. Có lúc hắn cũng không biết Thiên Tôn giả bộ hồ đồ hay là hồ đồ thật nữa. Tóm lại là lúc thì nghiêm túc, lúc lại ngây ngô. Thiên Tôn nhìn Tử Thánh một chút. Cần phải chịu phạt, phạt các người ở thiên lâu. Khue miệng Tử Thánh co giật, nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn trống cằm. Có bất mạng gì? Bốn người nhìn nhau một cái, Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Tiểu Trường Khanh có chút ấy nảy Mà nhìn ba huynh đệ của mình, Tất cả đều tại mình hại bọn họ. Thấy bốn người kia rất phối hợp, Không chút phản kháng, Mọi người cũng có chút bất ngờ. Thiền tồn chống cằm nghe lời sớm chút không phải được rồi sao? Làm đi a, không làm nhất định chết đó. Ba người tiếp tục than thở. Bao đại nhon nói tiếp. Ta nói, các người nếu như vô tội đương nhiên là bổn phủ sẽ không để các người ngồi tù rồi. Nhưng vì kẻ sát lúc này cần để các người giả ngồi tù, một mặt cũng là vì an toàn của các người. Mặt khác cũng thuận tiện đã dụ đối phương mắc câu. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, các ngươi phải hoàn toàn biến mất. Đến đầu mới được đây? Dịch thiên hỏi, Đến ứng thiên phụ của ta đi. Mọi người suy nghĩ một chút, triệu phổ lát đầu. Tốt thì có tốt, nhưng mà có chút xa. Trên đường đi có thể gặp chuyện không hay, hơn nữa nhân lực của ứng thiên phụ cũng có hạn. Dứt khoát đào hố chôn đi. Làm hồ ly hiến kế, tất cả mọi người có chút cẩm ngữ nhìn nàng. Chị thấy làm hồ ly tiếp tục bưng chiến tra lườm mấy người kia. Lúc này, Trịnh chiêu lại nói: "Cự đến Hồng anh trại tránh chút đi." Mọi người sững số, Tây Hải tự Thánh kia cũng sững số. Bao đại nhân gật đầu một cái. Hồng Anh trại dễ thụ khó công, hơn nữa bình mẹ của vương gia cũng gần đó, có thể nói là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, dù đối phương có nghĩ thế nào đi nữa, cũng không ngờ được lại tự Thánh thị đến ở Hồng Anh trại. Tự Thánh muốn lắc đầu. Thiên tôn lại liếc bọn họ một cái Tự thảnh lại đành thang thở Cứ quyết định như vậy đi Các người lát nữa ngồi mã xa của công tôn Theo chúng ta đến hồng anh trại Triển chiêu nói Đội với bên ngoài cứ nói là đã giam họ vào thiên lao rồi Đội tra rõ tội mới nghiêm trị sâu Bốn người đành phải gọt đầu. Có điều vừa mới nghĩ tới phải ở Hồng Anh Trái, tầm bốn người đều rớt thịt một cái, nhìn lại Ân Hậu vẫn thảnh thơi uống trà như cũ. Cùng với, Lam Hồ Ly đang ngồi bên cạnh Ân Hậu, vừa uống trà vừa cười xấu sẻ. bốn người bọn họ đều có chung một dự cảm. Cử thể mà vào Hồng Anh Trái rồi, liệu có bị chỉnh chết không a? Sau đó, bao đại nhân xài nhẹ dịch diễn một tuần kịch, lại đi trấn an tinh thần cho thôn dân một chút, nói là nhốt người vào thiên lao rồi sẽ nghiêm trị sâu. Dân chúng đều rất tin tưởng bao đại nhân, cảm thấy xử lý như vậy rất tốt liền rối rít tán đi. Cô bé không còn nơi nương tựa kia, Vì là nhân chúng quan trọng cho nên bao đại nhân giữ lại bên cạnh mọi người. Triển chiêu đàn nghị cũng dẫn cô bé đến Hồng Anh Trại đi. Hồng Anh Trại rất nhiều nữ, có thể cùng bé bầu bạn Nếu bé muốn ở lại cũng được. ân Lan Từ rất thích thu dự những cô nhi, đặc biệt là bé gái, vừa nuôi dưỡng vừa dạy học chữ, học công phu con chuẩn bị cả hồi môn mà ghẻ chồng cho nữa Cô nương kia tên gọi Tiểu Vũ Nhi Mặc dù lúc này Tiểu Trường Khanh đã biết Mình không phải là hung thủ hại chết cha nương bé Nhưng mà hắn vẫn luôn cảm thấy mình có nợ cô bé kia Cho nên hắn liền thương lượng với triển chiếu Trong thời gian này để hắn chăm sóc cho Tiểu Vũ Nhi đi Triển chiêu cảm thấy lão đầu này tuy có chút hồ đồ, nhưng cũng là một danh môn chính phái. Mà những lão nhân ở tuổi này thường khẽ cổ hủ, cũng khó trách sao trước đó hắn lại cổ chấp đến vậy Chỉ cần hắn chưa có giết người, triển chiêu liền cảm thấy hắn vẫn còn cứu được, thấy tiểu vũ nhi cũng không có ghét hắn. Vậy cứ để cho mấy lão đầu đó chăm sóc cho biết con đó đi. Mẹ nhắc tới cũng lạ Vốn lão quỷ này cô đơn cả một đời Đến lúc già rồi Còn có thể xoay quanh một tiểu cô nương Coi như cũng có chuyện để làm Chăm chỉ con dù sao Cũng còn tốt hơn Chạy đi làm loạn khắp nơi nhiều Trước đó triển Chiêu Cũng đề nghị các giải quyết triệt Để những ân oán của ân hậu Cùng người giang hồ hắn muốn giải trừ thù oán cũng muốn ngăn cản oán oán tương báo. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là lấy đức bảo oán đi, chặn hết tất cả ân oán ở đời này đi, để đời sau không còn phải dính dáng gì nữa đi. Vì vậy, đây không phải là cơ hội tốt nhất sao? Triển Chiêu nghĩ vậy liền quyết định đối đãi chân thành với bốn lão đầu cố chấp này cũng tạo điều kiện cho họ có thể ở gần mà hiểu về Hồng Anh Trại cùng Ma Cung hơn, hy vọng có thể thay đổi thành kiến của họ, cho họ thấy được những điều tốt đẹp hơn. Diệp Tinh cũng muốn đến Hồng Anh Trại, hắn cũng rất thân quen với phụ mẫu Bạch Ngọc đường, cho nên mọi người đương nhiên là không cản. Hơn nữa, Hắn có quan hệ đặc biệt với Nhất Diệp Phu Nhân, Lại là nhân chứng mục kích, cử đệ hắn một mình ở lại hứa quận cũng không được an toàn. Mê Dịch Hiên lại muốn đến tìm huynh đệ triển thiên hành của hắn ôn chuyển, Cho nên, cá đám hùng hùng tráng tráng mà lên đường, Trước khi trời quá tối thẳng tiến hồng anh chạy. Trong hồng anh trai vẫn náo nhiệt như vậy Ngoài cửa sân trang quần bình đang nấu cơm Mấy lão đầu lão thái thái đang làm đồ ăn cho đám bình lính Hình như là trù nghệ cũng không tệ lắm Vừa mở tiến vào trại chính Tám nha đầu kia lại giống hệ sơn tước mẹ nhạo ra Đặc biệt là hỷ nhi Cự chốc chốc ôm chân bạch văn phàm lác lác lại ôm chân hắt kiêu sầu đói dắt hết cả đám bảo mẹ chạy đi cho ăn ngon ân lan tự cùng truyện thiên hành cũng ra ngoài nền đón hàn huyền đồi chuốt giới thiệu một lát mọi người đều vô cùng vui vẻ chỉn lúc này Màn xì phía sầu vĩnh lên tự thạnh xuống xì é Mấy nha đầu béo bắt đầu săn ổng tay ảo Tự dâng đến miệng à Triển chiêu vội vàng ngăn mấy đứa lại Nói qua chuyện vừa xảy ra với ân lan từ một chút Vậy à Ân lan từ gật đầu một cái Cũng không nói nhiều Không nóng không lạnh tới một câu Vậy thì ở đi Vừa nói vừa bảo mấy nha đầu đi chuẩn bị một nơi tĩnh lặng chút Còn không quên dặn dò một câu Không được gây sự với họ Mấy nha đầu biểu môi dặn bốn lão đầu đi Mọi người chuẩn bị cơm tối Hơn nữa còn bàn bạc ngày mai đến ứng thiên phủ một chuyến Công tôn đi nghiên cứu hạt giống hoa kia Tiểu tứ tử cùng tiêu lương đi theo triển chiêu cùng bạch ngọc đường Triển chiêu không hiểu nhìn hai cái đuôi phía sau Tiểu tứ tử, sao cháu không đi cùng triệu phổ Tiểu tứ tử cười hiếp mắt Cậu cậu đi với phụ thân rồi Triển chiêu có chút khó hiểu Triệu phổ cùng công tôn đều có ở nhà mà Sao tiểu tứ tử lại không đi theo bọn họ chứ? Nhưng mà tiểu tứ tử cũng có chút tính toán riêng Gần đây bé phát hiện mỗi khi có mình ở đó Phụ thân bé cùng triệu phổ đều rất nghiêm túc Thế nhưng không có mình ở đó, công tôn sẽ càng ỉ lại hơn Hôm đó bé có hỏi qua bàn thái sư một chút Phan Thái sư nói là vì trẻ bế da mặt mỏng cho nên gợi ý bế hãy để công tôn cùng triệu phò ở riêng nhiều một chút, dần dần sẽ quen thôi. Vì vậy, Tiểu tứ Tử liền theo Triệu Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triệu Chiêu ôm Tiểu tứ Tử nghe bế phân tích, cảm thấy Thái sư nói rất đúng. Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh thì bất đắc dĩ lắc đầu. Tầm nói: Chúng ta bên này cũng cần được ở riêng với nhau a. Hay là cứ đành nghi tiểu tứ tự đi theo Thiên Tôn hoặc Ân Hậu đi. Mọi người trở lại viện, chị thấy Diệp Tinh cũng đi vào, nói: "Hồng anh trại này thật là xảo đoạt thiên công a. Triện huynh, trước khi ăn cơm có thể dẫn ta đi thăm quan chút không?" chuyện chiêu bưng ly trà còn chưa kịp lên tiếng, tiểu tú tự đã đứng dậy, kéo tiểu lương tự lại kéo Diệp Tinh đi. "Cháu dần thúc đi." Diệp Tinh ngẩn người, nhưng mà hai đứa nhỏ nhiệt tình như vậy, mình cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy hỷ hả đi theo. Lúc rẽ đến cửa, Tiểu tứ tử còn quay đầu lại trừng Bạch Ngọc Đường đang bưng chén trà ngẩn người. Bạch Ngọc Đường sững sốt, sau đó cười, âm thầm gật đầu. Quệ nhiên không có uổng công thường yêu nó à, còn ngoan lắm. Chiến chiều chóng má, hình như còn chút tiếc núi mà thở dài. Diệp tình chẳng phải thích lừa mèo nhà người ta sao? Có nên dẫn hắn đến ổ mèo không ạ? Nếu như hắn có bản lĩnh lừa hết đám mèo kia đi rồi Vậy thì ta có thể đòi lại phòng rồi ạ Phách Ngọc Đương giờ khóc dở cười Đứng lên chuẩn bị đi tắm Triện chiêu nhẹ nhàng kẹo hắn một cái Làm gì phải lấy nước ạ? Đi, ta dẫn người đi tắm Nói xong, Triển Chiêu liền gọi Hỷ Nhi tới Nói nàng cầm hai chiếc áo tắm đến Một cái màu trắng, hai người bọn họ muốn tắm Hỷ Nhi thích điện chạy đi Chẳng bao lâu mang theo thật nhiều đồ đến Trước tiên là giao hai chiếc áo tròn tắm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Ngoài ra nàng còn sách theo một cái thùng Trong thùng có khăn tắm còn có mấy con vịt gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh. Bạch Ngọc Đường cầm một con vịt gỗ lên hỏi triển Diêu. "Cái này dùng để làm gì?" <cười> triển Diêu đưa tay đoạt con vịt lại. "Người ta thường cũng có một số thói quen a." Nói xong liền cử thể lôi Bạch Ngọc Đường đi theo Hỷ Nhi lần này Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường lên mấy cây cầu treo, đi thẳng lên tầng cao nhất. Đến tầng cao nhất, Hồng anh trại mới nghe được thanh âm thác nước thật nhất, nước chảy ồn ẹt mênh mông. Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường vào một khu trang viên thật lớn, bốn bên đều có đình đài lầu cát, được xây dựng vô cùng xảo diệu, cảnh vật cũng vô cùng thanh tịnh. Mọi âm thanh của thác nước cũng đã bị ngăn bên ngoài. Hai người vòng qua mấy hòn sơn thạch màu đen, Chào hỏi với mấy con tiên hạt một chút, rồi vòng đến một rừng trúc phía trước. Bạch Ngọc đương tịnh tế quan sát mấy ngọn trúc cười tốt, dựa theo quy luật nhất định mà thẳng hàng lớn lên, cọ khóm trúc được uốn thành hình cong, cọ khóm được uốn hình tròn. Triển chiêu tìm một khổm trúc hình tròn, mở một cánh cửa trúc ra, dẫn Bạch Ngọc Đường đi vào. Thì ra bên trong có một ôn tuyền thiên nhiên, bên cạnh dục tri còn có Lưu hương bàn trà, một tiểu đình cùng một gian phòng trúc nhỏ. Triển chiêu chỉ tiểu đình, nói Cây này dùng lúc trời mưa, đáng tiếc hôm nay không có mưa. Lúc trời mưa tắm ôn tuyền mới thích à. Hỷ Nhi đốt cho bọn truyện chiêu chút hương hương, chăm một bình trà lạnh xong rồi đặt thêm ở đó chút điểm tâm, rồi mở sát rõ đi ra ngoài, còn không quên khiếp cửa lại giúp hai người nữa. Truyện chiêu vào phòng thầy ẻo tròn tắm. Bạch Ngọc Đương cầm ẻo tròn đứng ở cửa ngẩn người. Trịnh chiều thấy hắn cẩm giáp, liền vậy hắn đi vào nhà, tắm xong còn ăn cơm tối nữa. A. Bạch Ngọc Đường cầm áo choàng tắm đi vào căn phòng nhỏ đó. Chị thấy căn phòng này cực nhỏ, thật ra thì có thể từng người vào thay một, như vậy có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mẹ Bạch Ngọc Đường cũng không có ý định đi ra cứ đứng trong phòng mẹ thay y phục. Hai người cùng chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, khó tránh được đụng chạm a. Thật ra hai người rất nghiêm túc thay y phục, thỉnh thoảng còn thuận tiện phiều ánh mắt ngắm vóc dáng người bên cạnh một chút, sau đó cũng phụ thêm áo tròn tắm. Chỉ mấy động tác cực kỳ đơn giản mà hai người này làm chậm hơn bình thường rất nhiều. Còn khó giấu được chút xíu Hơi thở mập mờ khó nhịn nữa à Thay xong ẻo tắm rồi ngẩn đau Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau Cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt nhau Cũng không phải cố ý đâu Nhưng mà không hiểu sao Cứ như bị hút vào nhau vậy Lúc này lại ngay thấy bên ngoài Có tiếng người nói chuyện truyền đến Là triển thiên hành, dịch hiền cùng bạch hạ Hình như bọn họ đến khu nhà trúc khác cùng tắm ôn tuyển <cười> <cười> Triển chiêu cùng bạch ngọc đương đều tỉnh hồn lại Cố gắng dứt khỏi ánh mắt nhau, nhìn ra ngoài nhà trúc Nhưng mà gần như hai người đồng thời đồng tác cũng rất nhất trí mà hướng ra ngoài cửa Cùng bị khung cửa chặn lại Hai người theo bản năng dựa lưng vào nhau, nhưng vẫn chật. Hai người vỡ khóc vỡ cười, xoay người lại một cái, vẫn chật. Nhưng lạ, lúc này làm mặt đổi mặt rồi. Hai người vừa đối mặt đã gần như dính cả vào nhau rồi. Bị ép sữa khung cửa, hai đôi mắt lại không cẩn thận dính lấy nhau tiện chiêu lại kẹm khái thêm lần nữa. Gà chuột thật đẹp e. Bạch ngọc đường cũng thang. Gà mèo không tệ chút nào. Hai vị đại hiệp lúc này cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ thưởng thức làng gà rất đẹp của đối phương thôi. Lúc này là nghe thấy một trọn tiếng cười nửa chuyện đến. Có điều lần này là của nữ nhân Hình như là Ấn Lan Tư, Lục Tuyết Nhi, Bào Phu Nhân Cùng mấy vị di nương Hồng Lam Thanh Hoàng cũng đến tắm thì phải <cười> Hai người lại theo bản năng mà họ khang Trị chiêu lui vào trong Đấy bạch ngọc đường ra ngoài Sau đó mình cũng đi ra hai người đến bên dụng trì cởi áo tròn đi theo bậc thang xuống ôn tuyền bạch ngọc đương còn rất cẩn thận hình như đang thử xem nước có sâu không thì lại nghe truyện chiêu nói không sao đâu ôn tuyền này là miêu gia chuyên dũng tuyệt đối thích hợp với vị cản vì vậy bạch ngọc đương mới yên tâm lớn mật đi xuống Quả nhiên, nước rất cạn Ngồi xuống rồi cũng chỉ đến cổ mà thôi Triển chiêu lấy mấy con vịt trong thùng gỗ ra Đặt lên mặt nước Bạch Ngọc Đương liền nhìn thấy mấy con vịt lập lờ trên dòng nước chảy Cử thế, rồi đi Triển chiêu đưa tay vỗ vỗ mặt nước Dung gợn nước để đẩy mấy con vịt bơi nhanh hơn Hành động này thoạt nhìn có chút ngây thơ, nhưng mẹ cũng rất thoải mái. Bạch Ngọc Đường cũng vô thức mẹ thanh tỉnh lại. Đồng thời, hắn đột nhiên nghĩ đến: có phải khi còn nhỏ, Triển Chiêu cũng thường xuyên đứng trong dục trì mẹ chơi với một đám bịch gỗ như vậy không? Còn đang thất thần, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói, hình như ân hậu, thiền tôn. Lục thiên hạn Cùng vô xe đại sư Cùng đến tắm Bạch Ngọc Đường Đột nhiên hỏi triển chiêu Mìu nhi Bọn họ cũng chen chút Trong một căn phòng lúc thay đồ sao <cười> Triển chiêu đang chơi Với vịt con Cho nên mặt đệ hời thấp Gần mặt nước Lúc này đột nhiên bị nước vào mũi, Hò khang mấy tiếng Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ lưng cho hắn, phần tiện dừng lại lượng lờ trên lưng hắn một chút. Mèo này da mỏng, rất hợp với xương cốt dẻo dai, kệm xúc thật không tệ chút nào. Dĩ nhiên không phải cùng nhau thay e. Triển chiêu dở khóc dở cười Hình vuông có rất nhiều phòng cho nhiều người. Hình tròn có hai phòng thay đồ cho hai người, phòng trúc của tè nhỏ nhất chỉ dành cho một người. Nói xong, triến chiêu lại trầm xuống nước thêm chút nữa, chi lộ ra cái mũi, miệng ở dưới mặt nước thổi lên mấy cái bong bóng, tai đỏ bừng, Không biết có phải do ôn tuyền quá nóng không, mà cảm thấy như xung quanh hắn nước cũng rất nóng à. Nghe. Bạch Ngọc Đương sầu kiếm tới một tiếng nghe, sầu đỏ lại còn nói Chỉ dành cho một người à Tay triển chiêu đặt dưới nước liền đẩy Bạch Ngọc Đương một cái Bạch Ngọc Đương đưa tay cầm lấy con bịt gỗ, nhìn nhìn Làm rớt giống thật Triển chiêu cười híp mắt mà gọt đầu Bạch Ngọc Đương miễn cười, đặt con vịt xuống, cầm chén uống trà, thuận tiện đút cho triển chiêu một khối điểm tâm. Triển chiêu từ trong nước ngẩn mặt lên, ê ô một tiếng cặn rớt nửa khối. Nửa khối còn lại, Bạch Ngọc Đương liền nhét ngay vào miệng mình. Triển chiêu tiến đến bên bờ, hụn lấy nước uống. Lúc này, bát Ngọc Đương liền chọc chọc hắn, chỉ bên tường trúc. Nhìn kìa, có kỹ nhìn lén. Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy có một con mèo muôn chẳng biết đã bò đến bên tường trúc từ lúc nào rồi. Đang bám trên tường trúc mẹ liếm móng nhìn hai người bọn họ. Nó thường xuyên đến đây. Triển Chiêu nói, Lần nào ta đến tắm cũng nhìn thấy nó À, thì ra là một con mèo háo sắc à Bạch Ngọc đường gọt đầu, Triển Chiêu cảm thấy buồn cười Cũng đâu nhìn thấy cái gì đâu Bò lên lại mệt nữa Cũng đúng Bạch Ngọc đường gọt đầu, Từ trúc tròn tuột như vậy mà còn có thể bò lên Có thể thấy được nó hảo sắc nhường nào rồi Triển chiêu nhìn trời Bạch Ngọc Đường giảng sát triển chiêu hơn Người xem, người ta cực khổ như vậy mới bò được lên Nhiều năm như vậy mà chỉ nhìn thấy được một con mèo ở trần chút xíu như thế Đúng là không tốt chút nào Triển chiêu không hiểu nhìn hắn vậy phải nhìn cái gì? cho nó để mắt chút đi. Bạch Ngọc Đường vừa nói lại vừa dán sát hơn chút nữa, coi như thượng cho nó cực khổ như vậy bò lên. Nói xong liền cúi đầu Tiến tới, bàn tay đang đỡ lấy thắt lưng truyện chiêu đột nhiên nhẹ nhàng kéo hắn lại, áp sát vào ngực mình, cúi xuống hôn chuyển chiêu theo bạn năng nần hai tay ồn lấy cổ hắn, vẫn tiện sờ đầu chuột một chút. Hai người lúc này vô cùng hạnh phúc khi phát hiện ra rằng, thì ra lúc miệng tương giao, chỉ cần không đụng qua mũi nhau là có thể chuyển động vài kiểu khác, lại còn có thể lẫy hơi được nữa. Mà quan trọng nhất chính là phối hợp cùng nhau rất tuyệt a Đây chính là kinh nghiệm a Quẻ nhiên cái gì cũng cần phải từ từ học hỏi mới giỏi được à Ăn cơm thôi Theo tiếng gọi của Hỷ Nhi Mọi người bắt đầu lục đục trở lại Hồng Anh Trại Vừa nhìn thấy mọi người mặc áo tròn tắm Tiểu tứ tự bắt đầu nóng nảy e con cũng muốn tắm Ân Lan Từ nhiễu mặt bỉ một cái Ngan ăn cơm xong rồi cùng phụ thân cháu đi tắm đi. Vâng. Tiệu tứ tự cùng Tiêu Lương nhành chóng kiểu Công Tôn cùng Triệu Phổ nói là ăn cơm xong muốn đi tắm. Công Tôn có chút mệt cho nên hỡn hở, hở gật đầu. Triệu Phổ cũng gật đầu. Tốt nhất là cứ đi tắm cho Công Tôn mềm đũn luôn đi. Có thế mới có thể ôm hắn về nhét vào chăn để cho hắn ngủ một giấc thật ngon Đỡ cho hắn lại thức đêm mệt chết Lâm dạ hỏa từ trước đến nay đều vô cùng yêu thích ôn Tuyền Châu Lương hỏi hắn Có đi không? Đi Lâm dạ hỏa vừa nói xong liền nhìn hắn Tại việc gì phải đi cùng ngươi? Đồ cầm sắc lạn chết tiệt nhà ngươi Không cho phép đi theo Trâu lương nhữ mi một cái Vậy thì đáng tiếc a. Gần đây ta còn học được một bài đấm bóp Tăng cường sắc đẹp của một lão làng trùng Lâm già họa hiệp mặt mấy cái Tiến đến Vậy hài ta đi đi Người xòa bóp cho ta Trâu lương cười cười gọt đầu coi như miễn cưỡng đồng ý với người đi Lâm dạ họa còn rất sung sướng nữa cười đến vui vẻ à tiểu tứ tự vốn vậy muốn đi cùng công tôn cùng triệu phổ nhưng mà vừa mới nghĩ đến cần tạo cơ hội cho hai người ở riêng cái cố gắng nhịn không cười quậy sang chạy đến chỗ trâu lương trâu trâu Cháu đi cùng các thúc nha! Cháu luôn cười cười, ngồi sổm xuống vỗ vỗ đầu tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử, cháu đi cùng nhóm bao đại nhân tắm đi, chỗ thúc không thích hợp với trẻ con nha! Tiểu tứ tử nghiêng đầu, không thích hợp trẻ con! Mẹ còn chưa hỏi hết đã bị Âu Dương ôm đi, vừa đi vừa niệm trâu lương. Người muốn chết à ngươi, không được dạy hư trẻ nhỏ. Mọi người xuống. Bao Duyên cùng bàn dục cũng hẹn ăn cơm xong thì đi tắm ôn tuyên. Bao Duyên liền hỏi bao chứng. Phụ thân, người có đi không à? Mấy ngày nay người bận như vậy. Tắm xong ngủ một giấc thật ngon Có thể lên tinh thần gấp bội đó Bao đại nhân suy nghĩ một chút gật đầu Tốt lắm Tan dục cũng nói với thái sư Phụ thân, người cũng đi đi Nghe nói tắm ôn tuyền có thể giảm được cần đó thái sư liếc nhìn tử mình một cái Bàn dục bừng chế nhẫn cười. Thải sư gật đầu một cái, sau đó đột nhiên quay sang nhìn bao trứng. Bao đại nhân đang cầm một cái bánh bao lên, chuẩn bị gấp chút đồ ăn vào bát mình. Thải sư đột nhiên hỏi, Hạc tử, người tâm nước nóng liệu có bớt điên không ạ? <cười> Bên cạnh, Bao phụ nhòn đang uống canh liền bị sặc, Ân lan từ vội vàng vỗ vỗ lưng cho nàng Tất cả mọi người đều dở khóc dở cười mè nhìn thái sư Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút Cảm thấy thật buồn cười à Thái sư cười xấu xà với bao đại nhân Bao đại nhân nhìn chầm chầm hắn một lát Cầm cái bánh bao lên Bét một tiếng mẹ tét về mặt Thái sư Mọi người kể kinh Bao đại nhân cầm lại cái bánh bao để nát bét Nhìn cái mặt dĩnh đầy bánh bao của Thái sư Sau đó còn cầm cái bánh bao nát đó nhét vào tay bàn Thái sư Thái sư gầm bánh bao nhìn bao chuẩn. Lúc này, truyến chiêu cùng Bạch Ngọc đường cũng đã xuống rồi Hai đứa về rồi à? Ông Lang từ chỉ chỉ vị trí giữa mình và Lục Phiết Nghi. Ngồi xuống ăn cơm đi. Lục Phiết Nghi xới cơm cho hai người, xoay mặt vừa nhìn sang liền sọ hết hồn. Ai nha, hai đứa ngâm bao lâu à? Sao mặt lại đỏ vậy chứ? Tất cả mọi người nhìn hai người, dù như mặt rất đỏ e, Mẹ không phải loại đỏ bình thường đâu. Ông Lang từ đưa tay sờ mé Triển Diêu. Sao lại nóng như vậy? Có phải hai đứa ngâm quá lâu không? Thanh niên khí huyết rất vượng, không nên ngâm nước nóng quá lâu e. Triển Thiên hành chăm trà cho hai người. Uống chén trà hạ hỏa đi. Hai người bưng ly, cẩm đầu uống trà lạnh. Lúc này, Lai thấy Hỷ Nhi vội vệ chạy đến. Công tôn tiên sinh! Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Hỷ Nhi ôm một con mèo mung đến bên cạnh công tôn. Vừa nãy tiểu hát bị rớt từ trên tường xuống, hình như bị ngất đi, có phải ngã bị thương rồi không? Riện chiều cùng Bạch Ngọc đường theo bản năng mẹ liếc sang một cái chị thấy con mèo môn kia đã ngất đi trong tay hỷ nhì Công tôn đưa tay sờ sờ nói Sương không có bị thương Lại nghiêng cấu thêm chút nữa còng tôn giải đầu Tệ môn, mèo này bị ngất đi Hãy chạy Mọi người cũng cảm thấy mới mẻ Mèo mà cũng ngót Công tôn ôm lấy con mèo nhỏ quơ quơ lên một chút Chẳng bao lâu con mèo tỉnh lại Nhìn quanh một chút Nhảy từ trên người công tôn xuống dụi người Bạn giục cầm miếng ké cho nó Nó ăn xong rồi liếm liếm móng vuốt Xoay người thạnh thời đến bên cạnh triển chiêu và bạch ngọc đường, đẩy đẩy hai chân bọn hắn, cọ tới cọ lui. Triển chiêu lũng túng nhìn con mèo kia, sầu đã lườm bạch ngọc đường, chuột chết tiệt. Bạch ngọc đường thì lại nhìn chầm chầm con mèo đen kia, quẻ nhiên là con mèo quá háo sắc à.